Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với một cái bộ truyện có thời lượng dài khoảng 3 tập có tựa đề là Nam Dương Huyền Thuận của tác giả tên là Phúc. Tác giả này lần đầu tiên hợp tác với ekip của Hèm Media. một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Phúc mang đến cho chúng ta một bộ truyện cũng rất hay về chủ đề thể pháp. À, xin cảm ơn sự ưu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Nam Dương Huyền Thuận của tác giả Phúc Qua phần diễn đọc của Đinh Soạn Xin đến hành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Nam Dương Huyền Thuận của tác giả Phúc Qua phần diễn đọc của Đinh Soạn Tập 1 ở hoài thượng thôn nhà ông phú hộ họ lý người ta hay gọi là lý phiên ngoài năm đó là ngôi nhà cấp ba lớn nhất ở trong thôn nhưng mà làm nhiều điều ác đến khi bọn cướp thấy nhà ông cửa cao cửa rộng con gái ruột của ông năm đó cũng đã làm mười tám tuổi lại xinh đẹp hơn người khiến cho bao nhiêu chàng trai thèm thuồng nhưng không ai dám đắc tội với lý phiên ngoài bởi nhà ông có quân lính của bọn trên huyện không cần lý lẽ gì thì nó bắn cho chết vào một đêm trăng tròn khí trời lạnh đêm hôm đó bọn cướp lẻn vào trong nhà ông bọn chúng sau khi cướp hết tài sản ở trong nhà nhìn thấy con gái của ông xinh đẹp dục vọng liền nổi lên hãm hiếp người con gái mới độ tuổi thành niên liên tục gào khóc van xin kêu cha gọi mẹ nhưng nào biết lý phiên ngoại đã chết một cái chết vô cùng thảm khốc đầu của ông bị chặt để ở dưới đất còn thân thể của ông bị phân thây nội tạng lòi cả ra bên ngoài Máu tươi chảy đầy dưới sàn nhà. Người dân ai cũng nghe tiếng gào thảm thiết của cô gái. Cứu tôi, cứu tôi với. Nhưng không ai muốn tới giúp. Người ta nói gieo nhân nào gặp quả đấy. Đúng là không sai. Nhưng mà con gái của ông sau khi bị tuổi cướp hãm hiếp, tới khi không còn sức nữa, từ nó vội vàng chạy đi ra ngoài cô, để cô một mình trên chiếc giường dính máu. Cô khóc vì tại sao những điều này lại đến với cô, tại sao cô la gào cầu xin như vậy mà không một ai tới giúp nhà cô. Cô nằm trên giường toàn là tinh dịch của đàn ông, cô rơi vào đáy của sự tuyệt vọng. Trời chưa sáng cô trong bộ đồ màu đỏ, thắt cổ tự vẫn. Khi trời sáng người dân mới vào nhà ông thì thảm cảnh trước mắt, cả nhà của ông Lý Phiên ngoại đều đã chết. Người làm cho tới kẻ ở đều chết với cách tàn nhẫn, khủng khiếp. Khi trên huyện xuống điều tra, thì mới đem những cả nhà của ông Lý Phiên Ngoại đi chôn cất. Những người trong thôn lúc này cũng không hay biết sắp có đại nạn tới đầu của mình. Sau thảm án của nhà Lý Phiên Ngoại ba tháng, bắt đầu của câu chuyện, mấy bà tám ở trong chợ thi nhau kể. Bà biết không, cái thằng Linh đó tối hôm qua, nó chết ở sau nhà của Lý Phiên Ngoại đó. Nghe nói là mất tích cả ngày tìm khắp thôn mà cũng không có thấy. Khi tới Lý phiên ngoại Mẹ của thằng Linh chạy vào mở cửa Cái xác của nó nằm trước cửa nhà của Lý phiên ngoại đó Nó chết thảm lắm Hai mắt bị móc ra Lưỡi bị cắt Thân không mảnh vài che thân đó mấy bà. Lúc này có một ông mặc đồ thể pháp đi Nga qua nghe vậy Cũng đi hỏi Lý phiên ngoại ở đâu Người ta chỉ Đó cái nhà cấp 3 đó Ở ngay cái cuối thôn Cái nhà đó làm nhiều điều ác cho nên là bị giết sạch cả nhà Tuy khuyên ông đừng có đi qua đó Tôi nghe nói là con gái ruột của Lý Phiên Ngoại hóa quỷ rồi Đòi tìm người trả thù đó Ông thầy cười mà đáp nhẹ Cảm ơn chú đã nhắc nhở Nhưng mà tôi là thầy Pháp Gặp cái chuyện như vậy không thể đứng nhìn Tôi xin phép đi trước Nói rồi ông ấy bước về phía nhà của Lý Phiên Ngoại Khi đứng trước cửa của nhà họ Lý Ông thầy Pháp đã cảm thấy một luồng âm phong rất mạnh Ông thầy Pháp mà cánh cửa đã dì Vang lên những tiếng kèn két Khi bước vào nhà, một trận gió đập vào mặt ông thầy pháp, ánh mắt khiếp sợ nhìn vào căn phòng của con gái nhà họ Lý năm xưa, chết tiệt quỷ thần vọng là mặc đồ đỏ khi tự sát, oán khí đông là ngất trời. Bên trong căn nhà gần như im lặng, từ đầu có một lành lãnh truyền vào tay của ông thầy pháp, lão già ông định làm gì? Ta khuyên ông nên từ bỏ mà rời khỏi đây. còn không cái mạng của ông không giữ được đâu ông thể pháp lúc này lấy trong tay một thanh phất trần lặng không vẽ ra một chữ trần lên cánh cửa tự ra mình vào bên trong ông cắn vào đầu ngón tay giữa máu chảy ra sàn nhà ông quỳ xuống miệng lẩm nhẩm xin thỉnh triệu tướng quân pháp sư nam dương vừa dứt câu ông thể pháp bị một cây lưỡi cuốn chặt quanh cổ khiến cho ông không thể thở nổi Lúc này, con quỷ thần vong tiến tới gần ông. Từ trên người của ông có một luồng sáng phát ra. Con quỷ thần vong bị luồng sáng đó chiếu vào gào thét, lăn mây vọng ở dưới đất. cái lưỡi của con quỷ thần vong buông ông ra, nằm trên đất thở gấp. Ông thầy Pháp vừa định đứng dậy, ông bị con quỷ thần vong đánh bay ra ngoài. Cánh cửa vỡ toang phát ra âm thanh vàng khắp thôn. Ông thầy Pháp lăn mây vọng trên nền đất, gương mặt tối rầm. Con quỷ thần vong thấy vậy cười lên hàng hả. Hà. Thằng già mày nghĩ mày là ai? Con quỷ thần vong lúc này lao ra cửa định bắt ông thầy Pháp, thì luồng lực lượng bị ngăn lại. Trên cánh cửa là chữ trần mà ông đã viết trước lúc thỉnh triệu tướng quân, nhưng thất bại. Con quỷ thần vong gào thét trong căn nhà đến Kinh hãi Người dân nghe thấy tiếng động cũng chạy tới xem ông thầy Pháp bất tỉnh, mọi người hốt hoảng tới đỡ ông thầy pháp dậy về nhà trưởng thôn lại nhìn vào căn nhà mọi người hốt hoảng đến cứng đơ cả người mọi người nhanh chóng đỡ ông thầy pháp về nhà trưởng thôn sau khi tới nhà trưởng thôn mọi người kêu cửa ông trưởng thôn vừa bước ra thấy ông thầy pháp trên người đầy vết thương ông trưởng thôn vội nói cái gì thế này trong đám đông lúc này có một người kể lại cho ông trưởng thôn nghe ông trưởng thôn nghe vậy thì cũng hết sức khiếp sợ Nhìn ông thầy Pháp bị thương mà nói Màu lên đưa ông ấy vào trong Để tôi kêu người xuống khám cho ông ấy Lúc này ông thầy Pháp mơ hồ tỉnh lại Quanh nhìn mấy người trong thôn rồi nói Đây là ở đâu trưởng thôn lúc này mới biết Ông đã tỉnh về mặt vui mừng rồi nói Ông là thầy Pháp à? Ông thầy Pháp gật đầu mà đáp Tôi là đệ tử của Pháp sư Nam Dương Lúc nãy tôi giao chiến với con quỷ thần vong Tôi chỉ tưởng nó là một con quỷ thông thường Lỗ mãng xông vào bị nó đánh cho một cái mạng tí nữa cũng không có giữ nổi Dân trong thôn có người phụ nữ lắp bắp nói Thầy, vậy con quỷ thần vong đó có, có có giết được nó không thầy? Ông thầy Pháp im lặng một hồi rồi nói Con quỷ thần vong đó tại sao lại chết? trưởng thôn lúc này mặt mày sắm lại lắp bắp nói Dạ là bị bọn cướp nó hãm hiếp Rồi tự sát khi chết mặc một bộ đồ đỏ đó à? Ông thầy Pháp liền hỏi Con quỷ thần vong đó chết vào ngày nào? Một người đàn ông trong thôn liền nói Dạ là ngày quỷ tiết Ông thầy Pháp vẻ mặt lúc này Sám như cho Miệng run dậy nói Chết vào quỷ tiết Không xong rồi Phải diệt trừ nó nhanh Còn không tất cả thôn đều sẽ phải chết Mọi người nghe ông thầy Pháp nói Có một người liền hỏi Thầy chết vào quỷ tiết thì làm sao à Ông thầy Pháp vẻ mặt lộ ra vẻ kinh sợ Miệng run dậy nói Người chết vào quỷ tiết Lại mặc bộ đồ màu đỏ quán khi sẽ tăng cao phút chốc khóa lệ quỷ sẽ giết tất cả những ai nằm trong phạm vi của nó ông trưởng thôn sợ hãi nhìn ông thể pháp lắp bắp mà nói phải phải có cách nào để diệt nó không thầy ông thể pháp nhìn mọi người ở trong thôn ông thở dài một hơi rồi nói từ các học một thuật mà sư phụ dạy là diệt hồn thuật tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi giết chết con quỷ này ông thể pháp im lặng một hồi và lại nói tiếp Tối nay tôi mở đàn làm phép Mọi người ở trong nhà nghe gì cũng không được ra mở cửa Nghe tiếng ai cũng không được mở cửa Con quỷ nó tới bắt hồn đó Dù bất cứ chuyện gì xảy ra Cho tới lúc trời sáng mới được mở cửa Trong hôm đó ông thể Pháp nhờ trưởng thôn thu xếp mọi việc Lúc này ông thể Pháp quay qua trưởng thôn mà nói Tôi cần giúp một vài thứ không biết Chưa nói hết câu trưởng thôn đã nói được chỉ cần có thu phục được con quỷ đó tôi sẽ dùng hết sức để trợ giúp ông thầy pháp gật đầu mà nói ông giúp cho tôi kiếm bốn chàng trai có tinh thần tốt sau đó tìm cho tôi bốn cây chia dài 2 mét đóng xuống bốn góc nhà của lý phiên ngoại tôi biết con quỷ thần vong đó được chôn ở dưới nhà phải đào được thi thể của nó lên tôi mới có thể thu phục được nó ông trưởng thôn lập tức đồng ý kêu bốn thành niên to khỏe có tinh thần tốt kêu mọi người đi tìm cây tre cao 2 mét về đóng xuống bốn góc nhà của lý phiên ngoại năm xưa công đoạn chuẩn bị hoàn thành rất nhanh ông thầy pháp lập đàn ở trước nhà cửa của lý phiên ngoại sau khi lập đàn xong thì ông kêu mọi người về nhà đóng chặt cửa lại để hai thanh niên ở bên ngoài cổng thôn canh gác không cho người lạ vào còn hai thanh niên ở lại phụ ông giữ hai lá cờ một lá cờ màu đỏ ở trên có ghi nhật giả còn lá cả màu đen có ghi nguyệt minh đến khi mặt trăng lên đỉnh đầu ông thể pháp khoanh chân dưới đất miệng lầm nhầm một thứ tiếng gì đó khi ông mở mắt ra ánh mắt đầy sắt khí lấy con dao ở trên đàn cắt vào đầu ngón tay khắc lên trên con dao một chữ sát bước tới cửa nhà của lý phiên ngoại còn quỷ thần vong bên trong phá chữ của ông thể pháp vẽ ra lên bay ra thân hình khủng bố tâm lý của những người khi nhìn thấy Con quỷ thần vong toàn thân mặc áo đỏ Cây lưỡi dài lòng thòng xuống tới tận bàn chân Khuôn mặt tái xanh Hai mắt trắng đục Lúc này con quỷ thần vong nhìn ông thầy Pháp Cười lên một tiếng Thằng già mày dám bày trận đối phó tao Hôm nay tao phải xé xác mày thành nghìn mảnh Nói rồi nó nhào tới ông thầy Pháp Con quỷ thần vong Ông thầy Pháp tay bấm quyết đánh vào mặt của nó Bị dính đòn con quỷ thần vong nằm lăn trên đất Lúc này ngoài cửa thôn có một người đàn ông độ 60 tuổi Khi bước chân tới cửa thôn đã bị hai người thanh niên chặn lại Ông nhìn hai người thanh niên mà nói Lòng mình hãy đứa chúng bày đứng ở đây làm cái mẹ gì vậy? Lòng vi mình lúc này mới nhận ra người đàn ông trước mặt là ông Trấn Cũng là thầy Pháp Nhưng mà ông rời đi đâu cũng không biết khi nào mới về Lúc này thì ông thầy Pháp kia đến nói mình là thầy Pháp mới nhà ông đi bắt con quỷ thần vong của nhà lý phiên ngoại Ông chấn thấy hai thanh niên kia không trả lời Vỗ vai của hai thanh niên vài cái Thì hai thanh niên mới tỉnh lại Ông chấn nhìn hai thanh niên mà nói Trong thôn có chuyện gì mà hai đứa bay đứng canh ở đây hả Thanh niên tên là Long bắt đầu nói lại sự việc Từ lúc ông chấn đi Tới khi nhắc đến ông thầy Pháp tự xưng là đệ tử của Pháp sư Nam Dương Còn nói là biết diệt hồn thuật Ông Trấn lúc này ánh mắt phức tạp nhìn hai thanh niên mà nói từ bày chắc là cái thằng đó biết diệt hồn thuật không? Lòng lúc này mới đáp Dạ chính là ông đó nói à? Ông Trấn vẻ mặt bắt đầu căng cứng mà nói mau đi chúng mày tới đó lẹ lên ngăn nó lại Không cho nó thì phép tao sẽ tới liền Hai thanh niên lúc này còn mơ hồ không hiểu chuyện gì Ông Trấn thét lớn một tiếng Nhanh mẹ chúng bay nhanh lên cả thôn gặp nạn rồi đó Hai thanh niên dù không hiểu cũng chạy thật nhanh tới đàn lễ, ngăn ông thể pháp lại. Khi vừa tới nhìn thấy con quỷ thần vong, đang dùng cây lưỡi quấn quanh cổ của ông thể pháp, cảnh tượng trên đất đầy máu tươi, hai thanh niên cầm hai lá cờ. Ở dưới đất máu chảy từ hai lỗ tai đã không còn sống. Ông thể pháp lúc này vẫn đang cố gắng chống cự, ông cắn đầu lưỡi phun ra bột ngụm máu lên con quỷ thần vong. Con quỷ thần vong gào lên đầu đớn, thả ông xuống dưới đất. Lúc này ông Trấn chạy tới, tay cầm theo một thanh đào mộc kiếm, lấy trong tay áo ra một lá phù rắn lên thanh kiếm. Con quỷ thần vong vừa thấy ông Trấn tới, chuẩn bị dùng thanh đào mộc kiếm đâm vào mình thì nhảy sang một bên. Ông Trấn bước tới chỗ của ông thể Pháp rồi nói, quân sư đệ đã lâu rồi không gặp. Ông thể Pháp nhìn thấy ông Trấn liền nhận ra, Trấn sư huynh. Ông Trấn lúc này nhìn con quỷ thần vong mà nói Người tại sao không đi luân hồi mà ở lại nhân gian giết nhiều sinh mạng để gây thêm tội nghiệp? Con quỷ thần vong nhìn thấy ông Trấn giọng nói dịu xuống Thầy Trấn, con cũng không muốn nhưng mà con không thể nhìn người giết gia đình của mình để con vào chỗ chết còn sống. Ông Trấn nhìn con quỷ thần vong mà nói Người đó là ai? Con quỷ thần vong chỉ vào ông thể Pháp và nói chính hắn đã dùng bùa yểm lên đám cướp giết cả nhà con sau đó còn đẩy con đến chỗ chết này nó muốn bắt con làm quỷ tốt cho nó còn không phục cho nên muốn diệt con ông trấn lúc này nhìn ông thể pháp mà nói mày đã làm điều đó thật sao ông thể pháp lúc này mặt mày xám đen lắp bắp nói để bị đồng tiền làm cho mở mắt sông thuật của nam dương yểm liên giết sạch nhà đệ rất thối hận ông trấn lúc này nhìn con quỷ thần vong nói Luật âm dương không dung tình bất cứ ai Nó là người gián tiếp giết cả nhà con Khi chết nó sẽ đền lại tội nghiệp của mình Ông Trấn thở dài một hơi mà nói tiếp Này ta đưa con về âm tì Tới khi thọ mệnh của nó hết Sẽ cùng con trên minh vương điện Phán xét và định tội Con này đã giết ba mạng người Ta sẽ xin phán quan giảm hình phạt cho con Con quỷ thần vong lúc này vẫn không cầm lòng gập đầu nhìn ông Trấn mà nói Vậy con suy nhờ thầy. Ông Trấn lúc này đưa ra một tấm phủ phi qua con quỷ thần vong. Khi vừa bay qua con quỷ thần vong bay về phương Bắc. Ông Trấn ánh mắt lúc này sắc lạnh nhìn ông Thể Pháp và nói. Mày vì đồng tiền mà giết cả nhà người ta. Còn muốn bắt người ta làm âm binh cho mình. Mày đã tu tà đạo nào? Ông Trấn lúc này tức giận nhìn ông Thể Pháp thét lớn. Sư phụ dạy mày ra sao? Giúp đời giúp người có duyên. Mày lại đi trái ngược lại Số tiền đó lớn đến mức nào Mà mày dám làm yểm nhà người ta Mày dám mượn tay người ta đi giết người Ông thể pháp lúc này mới nói Dạ sư huynh Đệ sai rồi để biết điều lệ phạm và chính điều luật của sư môn để chấp nhận chịu phạt Ông chân lúc này càng tức giận mà nói Mày biết mà còn làm Được mày thì hay rồi Sư phụ kêu tao về không ngờ mày lại như vậy Ông Trấn lúc này cầm trong tay một tờ giấy đưa cho ông Thể Pháp mà nói Đây là sư phụ trước khi tao đi về đưa cho tao kêu tìm mày, đưa cho mày Ông Thể Pháp cầm tờ giấy mà đọc Quân, vi sư ở trên núi đã bói cho con một què Nghiệp của con gây ra thì tự con đi trả Con phải tự đi giúp người giúp đời để giảm bớt đi tội nghiệp của mình Ông Trấn thở dài một hơi nhìn ông Thể Pháp mà nói Được rồi, chửi thì cũng đã chửi Là thì cũng đã là Trước tao về sư phụ còn đưa cho tao thứ Giao lại cho mày Nói rồi ông Trấn cầm một cái bao Đưa cho ông thể Pháp mà nói Sư phụ có gửi một lời này nữa cho mày khai bút làm đạo Hành y cứu nhân Siêu độ vạn vật Công đức viên mãn Ông thể Pháp lúc này Mới đứng dậy nhìn ông Trấn mà nói Trần Sư Huỳnh Hôm nay đệ đã phạm vọng môn quy Bị trục xuất khỏi sư môn sau này huynh đệ chúng ta cũng không biết khi nào có thể gặp lại xin nhận của sư đệ một lạy nói xong ông thể pháp quỳ xuống bái ông chấn một lạy sau đó đứng dậy và bỏ đi ông thể pháp tin quân sau khi bỏ đi ông đi khắp nơi cái đất mà ông gây ra tội nghiệp để tìm cách chuộc lại lỗi lầm của mình ông truyền y thuật cứu giúp nhân thế thoáng chốc danh tiếng của ông lan ra khắp nơi có rất nhiều người nghe danh của ông Không ngại đường xa xa xôi đến để nhờ ông giúp đỡ Cho tới 15 năm sau Môn đồ của ông đã đạt đến hàng ngàn người Nhưng chỉ có bốn đệ tử được theo học đạo thuật Đó là Lâm, Binh, Tiến, Hành Là bốn đồ đệ được ông truyền cho đạo thuật Có một ngày ông kêu bốn đệ tử của mình tới mà nói Này ta sẽ đi thăm sư bá của tụi bay Tụi bay ở lại dạy cho các đệ tử mới nhập môn nghe chưa Lúc này lâm liền chắp tay mà nói Sư phụ không phải sư bá ở hoàng thượng thôn Sư phụ đi tới đó đường xa xa xôi Sư phụ đã cao tuổi rồi Liệu có được hay không? Ông quân lúc này cười nói rồi đáp Tụi bầy nghĩ sư phụ tuổi bầy yếu lắm sao Ta còn khỏe lắm Không cần phải lo Ông quân như nhớ ra điều gì Quay qua một thanh niên mà nói Bình mày là sư huynh của tụi nó Nhớ kêu tụi nó tập luyện cho đàng hoàng nghe chưa? Mày mà không làm tao về tao cho mày mấy roi, Tao đi chắc cũng tầm mấy bữa sẽ về Nói rồi ông quân xách tay nải đi ra ngoài đạo quán Ông quân đi tới hoài thượng thôn cũng đã khuya Khi gần tới cửa làng Ông ngửi thấy một mùi thi khí nồng đậm Nghĩa là có chuyện không lành Ông quân chạy thật nhanh về phía cổng thôn Lúc này ông quân nhìn thấy ông trấn bị một con quỷ nhân Cắm mười ngón tay vào ngực ông quân thấy vậy vội vàng rút trong tay áo ra thanh đạo mộc kiếm chạy tới nhưng đã muộn con quỷ nhân xé toang ngực của ông chấn, khiến cho ông chết tại chỗ con quỷ nhân lúc này nhìn qua người thanh niên ở dưới đất vẫn còn đang hoảng sợ chuẩn bị lao tới ông quân dùng đào mộc kiếm chém lên cánh tay của con quỷ nhân đào mộc kiếm đâm vào cánh tay của quỷ nhân bốc khói trắng kêu lên những tiếng xì xì Con quỷ nhân khi bị ông quân dùng thanh đào mộc kiếm chém vào cánh tay, lập tức nó liền gào thét. Con quỷ nhân quay một vòng hất tung ông quân ra bên ngoài. Làn trên đất, thanh đảo mộc kiếm của ông quân đã bị gãy làm đôi. Ông quân vừa đứng dậy thì con quỷ nhân đã thừa cơ đảo tàu. Ông quân thở dài một hơi rồi nói, trời không giúp ta rồi. Lúc này ở một nơi sâu thẳm Trong núi bên cạnh hoài thượng thôn Một gã thầy mo đang lầm gầm niệm chú Bắt hưởng bùng cháy Chính là lúc ông quân dùng đào mộc kiếm Chém vào quỷ nhân Khiến cho gã thầy mo bị phản phệ Do luyện con quỷ nhân Gã thầy mò trong căn phòng Tức giận gào thét mà nói Lũ chúng bày phá chuyện tốt của tao Tao dùng 30 năm luyện thi Làm sao để lũ chúng bày phá được Tụi mày hãy chở đó ta sẽ cho tụi bay một cái chết đầu đớn Ông Quân lúc này đưa sát của người thanh niên cổng sát của ông Trấn trở về nhà. Ông Quân làm đám tang cho ông Trấn. Cả thôn nghe tin người khóc người thương. Ông cũng là lúc trước ông Trấn giúp cho người ở trong thôn. Ông Trấn chữa bệnh cúng bái cho thôn được mùa tốt. Năm nay ông Trấn chết. Người trong thôn ai cũng đưa tiến ông trần một đoạn đường cuối cùng. Ông Quân lúc lên thắp nhang miệng thì tầm nói. Trấn sư huynh, huynh đệ ta đã lâu không gặp. Nhưng nay lại gặp chính trong âm dương cách biệt Đồ đệ của huynh Đệ sẽ đưa lên sư phụ dạy cho nó Con quỷ nhân và kẻ luyện để xin hứa với huynh đệ Có chết cũng sẽ đem kẻ luyện Vào con quỷ nhân đó phải chết không toàn thây. Người thanh niên lúc này mới tỉnh lại Ông quân bước vào rồi nói Mày thay đổ đi Rồi ra thắp hương cho sư phụ mày lẫn cuối Người thanh niên nhìn ông quân mà đáp Ông là ai Tại sao lại giúp thầy trò tôi ông quân quay đầu người thanh niên liền nói gọi tao là sư thúc hôm qua tao trên đường qua thăm sư huynh thì thấy con quỷ nhân đang tấn công mày với sư huynh tao chạy thật nhanh nhưng mà khi tao tới chỉ cứu được mày mà thôi sư thúc nhìn anh thở dài mà nói Mày là sư huynh có đứa đệ tử như mày lá thu xếp đồ đạc theo ta đi lên núi học ngày chưa người thanh niên lắp bắp liền đáp sư thúc còn con quỷ đó thì làm sao ạ Ông Quân chân mày nhăn lại nhìn người thanh niên nói Con quỷ nhân đã bị đánh trọng thương Ta cũng không có cách tìm nó Nó dưỡng thương cũng tầm mấy chục năm Người thanh niên nhìn ông Quân mà đáp Còn đó không phải là quỷ nhập tràng A-xê-thúc Ông Quân nhìn người thanh niên mà đáp Nó là quỷ nhập tràng nhưng mà có trí thông minh của người luyện ra nó Mày đâm nát thân thể của nó Mất hơn mấy chục năm đạo hạnh cho nên thôn tạm thời an toàn sau đó ông thở dài và nói tiếp mày chuẩn bị đi tao ra ngoài thu xếp tăng sự cho sư huynh dẫn mày lên núi học đạo chiều hôm đó tang lễ xong xuôi các người ở trong thôn khi nghe tin cũng đến tham dự tang lễ của ông trấn vì cả thôn mặt chết người thanh niên đêm hôm đó bái tế nấm mộ vừa mới được xây lên thắp nén nhang hai dòng lệ chảy xuống người thanh niên nắm chắc hai quả đấm lại nghiến răng kêu lên từng tiếng kèn kết mà nói thầy còn sau khi thành tài sẽ quay về tiêu diệt con quỷ đó để trả thù cho thầy lúc này ở bên ngoài ông quân liền nói năm mày xong chưa nhanh lên anh năm đi theo ông quân đi lên nơi mà ngày trước thầy ba là ông trấn học đạo thuật y thuật để bái sư sau nhập môn được năm năm anh năm nhanh chóng đã học hết đạo thuật kiến thức và y thuật anh năm đều đã đạt đến mức cao nhất nhưng mà khi ông quân đưa anh năm đến Anh thắc mắc tại sao ông quân lại thở dài bỏ đi Mà không chỉ để cho anh vào Rồi chuyện gì đến cũng đã đến Anh nằm được sư phụ Cũng là sư phụ của thầy ba là ông chấn Cho xuất sơn Quay về hoài thượng thôn Chờ đợi ngày con quỷ nhân trở về Đến độ 20 năm sau Anh nằm gọi cho ông quân Tiếng chuông văng lên từng hồi từng hồi Có người nhấc máy Alo ai đấy à Anh nằm vừa nghe tiếng của ông quân Thì vui mừng nói sư thúc quân đã bày huyết long diệt thi trận ở thôn còn thiếu người tuổi ông quân nghe đến nằm chữ huyết long diệt thi trận ông là một trong hai đồ đệ mà sư phụ ông tự hào nhất cho nên trận này ông cũng biết nhưng chỉ là nghe nói rồi biết cách thi triển nhưng không có máu của rồng thì không thể thi triển ông quân nói vào trong điện thoại mày là mệnh giáp lắm. anh nằm bên trong điện thoại nói xa Ông quân im lặng một hồi rồi nói tiếp Được, ta biết rồi Tao đem theo bốn đệ tử tâm đắc đến chợ trận Lần này phải rửa thù cho sư huynh Nói rồi ông quân cúc máy Kê bốn đệ tử của mình và chuẩn bị đồ Trong hôm đó quay về hoài thượng thôn Lúc này Lâm nhìn ông quân mà nói Sư phụ, huyết lòng diệt thi trận là trận pháp nào Con đọc trong các điển tịch Bí văn đều không có ghi lại Ông quân nhìn Lâm mà đáp Đó là trận dùng máu của hai con giáp, cần bốn người giữ góc bốn trận phải bắt buộc là tuổi sửu, tuất, thìn và dần. Lấy tinh hoa của trời đất, triệu hoán sấm sét dùng để tiêu diệt những thứ không được ở lại nhân gian. Ông Quân lúc này quét mắt qua bốn đệ tử của mình mà nói. Trung bày phải cẩn thận, lần này ấp trận không phải là thông thường đâu, phải rất cẩn thận. bốn người đệ tử đều chấp tay giả. nam thầy trò ông quân khi tới nơi mọi thứ đã chuẩn bị xong, ông quân đảo mắt nhìn xung quanh trận pháp và nói, Được lắm. Anh nằm lúc này đi tới chắp tay hướng ông quân mà nói, lần này phải nhà sư thúc rồi. Ông quân liếc nhìn anh nằm, mày đó sư huynh dạy mày thế sao? Anh nằm đưa cho ông quân lá cờ màu lục rồi đói, sư thúc nhả cả vào người. Anh nằm quay qua bốn đệ tử của ông quân, làm phiền rồi. Lúc này Lâm nhìn anh nằm mà nói Sư Huỳnh, nhờ vả sư đệ sao có thể không tuấn Một trận âm phong từ phía cẩm thôn bay tới Khiến cho những người trong trận không rét mà run Từ xa có một giọng nói như là vạn quỷ tề thanh Thằng oát con mày được lắm Thằng thầy mày còn không giết được tao Mày và đám rác này thì là cái gì chứ hả Tiếng cười vang lên trong không khí tĩnh lặng Tiếng cười như là xé nát tim gan ngoài cửa thôn bắt đầu xuất hiện một bóng người to lớn khuôn mặt đã bè bét toàn thân chảy ra thứ dịch đen sì ánh mắt đầy tươi máu quả tim lòi cả ra ngoài đang đập lên liên hồi chính là con quỷ nhân đã giết ông chấn lúc này bốn đệ tử của ông quân rút đào mộc kiếm chạy đến chỗ của con quỷ nhân lấy bốn đánh một con quỷ nhân bị bốn thanh đào mộc kiếm chém trúng khói bốc lên từng tiếng xì xì con quỷ nhân gầm thét Cánh tay vùng lên hất văng hai người đệ tử của ông quân ra ngoài. Hai người đệ tử bị đánh bay vừa ngã xuống đất định đứng dậy tiếp tục con quỷ nhân chiến đấu. Chỉ vừa đứng dậy hai người phun ra một ngụm máu ôm ngực và ngã xuống. Anh năm lúc này tay khẽ động trong lít con dao, trên thân vẽ phủ văn tinh tế. Anh nằm để bắt quyết chạy đến chỗ của con quỷ nhân. Con quỷ nhân chuẩn bị bắt được hai đứa kia thì bị anh năm Đánh một cái lên đầu khiến con quỷ nhân trắng vắng. Anh nằm chiếm hết thiên cơ, cư, một cước đá vào mặt con quỷ nhân, bay ra xa lần mấy vòng ở dưới đất. Anh nằm đem hai người kia, lúc này con quỷ nhân vừa thấy anh đem người đi, tức giận gầm rú chạy theo. Anh ném con rào về phía của con quỷ nhân. Con quỷ nhân phản xạ cực nhanh, né được con dao cắm vào trong đất. Khai trận! Anh nằm ta bắt quyết miệng lầm dầm niệm chú. Anh ra lấy một cái hũ ở bên trong chứa chất lòng màu đỏ như máu. Anh nằm đổ cây hũ xuống đất, trời quang mây tặng, không có đến một bóng mây. Lúc này bầu trời đen xì sấm chớp bắt đầu văng lên. Con quỷ nhân lúc này khiếp sợ vừa bỏ chạy thì chạm vào kết giới, bị đánh bay ra giữa trận. Anh nằm cười nhìn con quỷ nhân mà nói. Mày giết sư phụ của tao thì mới mạng người mày đã giết. Này tao sẽ phân thay mày để tế cho họ được siêu thoát. Biến trận! lúc này trên trời sấm chớp vang lên từng hồi anh nằm vẽ lên tay những nét chữ khó hiểu con dao lúc này rung lắc dữ dội kết trận trên trời sấm sét đánh xuống con quỷ nhân liên tục gào thét dữ dội lăn qua lăn lại cố né tránh sấm chớp cho đến khi không còn lại gì anh nằm lúc này cũng đổ gục xuống máu từ trong miệng chảy ra nhận phản phệ của trận pháp khi mà trận pháp vừa hoàn thành ông quân nhìn thấy anh nằm ngã xuống chạy tới để đỡ dậy bắt mạch còn đập dù rất yếu. Ngoài cửa thôn xuất hiện một nhân ảnh mang theo một luồng khí quen thuộc, khiến cho ông Quân không bao giờ quên. Ông Quân quay lại nhìn người trước mặt máu chảy khắp người, ánh mắt hung tàn nhìn ông Quân. Ông Quân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn gã thể mo mà nói: "Mày là người của nhà họ Lý năm xưa?" Gã thể mo lại cười lên một tiếng, giọng trầm xuống nhìn ông Quân mà nói: Mày năm đó điều khiển âm binh nhập vật xác mấy thằng ăn trộm Sau khi cả nhà bị giết Tao được gia tiên phù hộ cho đến thoát nạn Nhưng mà không ngờ mày lại còn nhẫn tâm Khiến âm binh đuổi theo tao tiên biển sân cước Trên đường nếu không gặp phải sư phụ Thì có lẽ đã chết rồi Ông quân ánh mắt nghi ngờ chất vấn hỏi Không thể nào Mày nếu như năm đó bất thì cũng chỉ là 40 tuổi Chưa kể mày còn biết thuật luyện thi bị thất truyền đã trăm năm Gã thầy mò nhìn ông quân cười lớn, giọng khàn khàn mà đáp. Mày muốn biết để ta cho mày biết. ta vì trả thù cho nên đã giao kẹo với nắm âm bình sau khi tao giết sư phụ của tao. ta trên đường có cơ duyên tìm được quyền có bí tịch, có thuật luyện thi. ta muốn dùng nó để giết cả cái thôn này, sau đó là đạo quán của sư phụ mày. Ông quân vẻ mặt đen lại, xích chặt hai tay lại nhìn gã thầy mò mà đáp. Được tới đây đi Để ta cho xem thế nào là Nam Dương huyền thuật Lúc này phía gã thầy mo xuất hiện Một hình bóng chính là con quỷ thần vong Năm đó được ông Trấn đưa về âm ti Ông quân vừa thấy con quỷ thần vong Về mặt khiếp sợ nói Mày còn dám cướp người Gã thầy mo lúc này cười lên Miệng lầm rầm niệm chú Con quỷ thần vong lúc này Trên người oán khí bốc lên Vừa nhào tích chỗ của ông quân Thì bị binh trận lại Bình lúc này nhìn phía ông Quân mà nói lớn Sư phụ mau lên con không giữ được Vừa dứt câu con quỷ thần vong đánh bay binh ra ngoài Nằm lăn trên đất phun ra một ngụm máu Ông Quân lúc này mới tỉnh táo lại Cánh tay lấy ra thanh phất trần mà lâu nay ông không dùng Lặng không vẽ ra một chữ càn đánh được con quỷ thần vong Con quỷ thần vong như là không sợ tiếp tục bay tới chiếc càn vừa đánh vào con quỷ thần vong Một trận quỷ khóc xói gào vang lên Tạo ra một lực dư ba đánh bay gã thầy mo Cùng ông quân và bốn đệ tử ra ngoài Gã thầy mo lúc này đứng dậy miệng đang thổ huyết Ánh mắt phản hận nhìn ông quân và nói Nam dương pháp thuật cũng chỉ có vậy thôi Lúc này gã thầy mò tèo bắt quyết miệng lầm rầm niệm chú Con quỷ thần vong lúc này cũng đã tỉnh lại Oán khí còn hơn lúc nãy về mặt dữ tợn Ánh mắt đầy từ máu nhìn vào ông quân Ông quân thấy vậy cũng biết phải liều một lần, tay nhặt con dao của anh năm lên, cầm trong tay phát ra một tia thần uy niệm chú, càn khôn vô cực. Lúc này ông quân mở mắt hết lớn một tiếng, phá! Con dao trong tay bắn ra đâm vào con quỷ thần vong. Con quỷ thần vong liên tục gào thét, dùng hết toàn bộ oán khí trong người đẩy con dao ra ngoài. Nhưng không thể, lúc này gã thầy mò mít kinh sợ nhìn hoa văn trên con dao hoảng sợ mà nói. Thất tình tràm nguyệt rào Thất tình tràm nguyệt rào rời xuống Con quỷ thần vong lúc này cũng đã không còn lệ phí nhìn ông quân mà nói Cảm ơn thầy Gã thề mò lúc này tức giận nắm cổ con quỷ thần vong mà nói Chị cảm ơn hắn cái gì hắn đã giết cả nhà ta đó Con quỷ thần vong lúc này nhìn gã thề mò khẽ nói a long em sai rồi Con quỷ thần vong đưa cánh tay lên để cho gã thầy mo Trong đầu gã thầy mo bắt đầu hiện ra những đoạn thời gian và ký ức. Ngày hôm đó bọn cướp vào nhà của họ Lý, đi vào căn phòng của Lý phiên ngoại đang ngủ say. Bọn chúng dùng dao chặt đứt đầu của Lý phiên ngoại đem quăng xuống đất. Phần thầy của ông cho ruột gan trào ra ngoài, máu chảy nhộm đỏ cả căn phòng. Đúng vậy, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Một người đàn ông đứng ngoài cửa nhà lý phiên ngoại Miệng là một nụ cười tà ác Chính là sư phụ của hắn kẻ mà hắn đã giết để đoạt được âm binh Trong nhà không một ai kêu gào Chết trong tình trạng phân thây Máu nhuộm đỏ cả căn nhà Bốc mùi hôi tanh cổ máu ruột gan khắp nơi Cho tới khi tới chỗ chị gái hắn Cô gái xinh đẹp bị bọn chúng hãm hiếp Thằng nào xong rồi đến thằng khác Cho tới khi cô gái không còn lý trí bọn chúng không nỡ giết cô gái để cô một mình trên chiếc giường đầy máu và vết tinh dịch của đàn ông. gã thầy mo lúc này mới quỳ xuống nhìn con quỷ thần vong về mặt vẫn còn không tin ôm đầu lắc liên hồi. con quỷ thần vong nhìn gã thầy mo mà nói: à lòng nhưng em đã giết hắn xem như rửa hận cho nhà mình rồi. con quỷ thần vong ánh mắt nhìn qua ông quân mà đáp: còn có một điều muốn xin thầy. ông quân gập đầu nhìn con quỷ rồi nói. nói đi. con quỷ thần vong quỳ xuống nhìn ông quân mà nói. a long dù nó đã giết nhiều người nhưng bản tính của nó vẫn lương thiện vì thù hận mà mới làm cho nó mất đi tính người. con xin thầy hãy tha thứ cho nó dễ bảo nó lại giúp con. ông quân thở dài một hơi nhìn a long mà nói người có chịu cải tả quỷ chính ta sẽ giúp người tu luyện lại từ đầu. A Long lúc này nhìn ông quân quỳ xuống, chấp tay thi hành lễ tạ tội trước mặt của ông quân. A Long đưa cánh tay lên đầu bó một cái, ngọn lửa đen bùng cháy lên. Nhìn ông quân mà nói: xin lỗi thầy, con không còn tư cách nào bái sư học đạo, con đã giết quá nhiều người. Hôm nay đến con phải đền tội. Con quỷ thần vong vừa nhìn thấy vậy cũng hiểu rõ ý của A Long thở dài một hơi, thế khi thân thể của A Long hóa thành cát bụi. hòn phách của A Long và quân quỷ thần vong bái ông quân một cái rồi từ từ mở đi. Ông quân lúc này kiệt sức ngã trên mặt đất, thế khi ông tỉnh lại thì nhận được tin anh nằm đã chết. Ông trưởng thôn lúc này mới đi tới để cho ông quân quyển sách trước khi anh nằm chút hơi thở cuối cùng. Đây là thứ thằng năm, nó kêu tôi mang cho thầy. Ông quân vội vàng mở cuốn sách, bên trên đó có một thứ chính là cái bài vị màu đen. ông nhìn qua biết đây là thứ gì. ông trưởng thôn vừa định đi ra ngoài, ông quân liền kêu vào mà nói: mau lên thằng năm còn sống, chuẩn bị cho tôi một cây vòng sắt, năm sợi dây đỏ cuốn ở hai cổ tay và hai chân của thằng năm. ông trưởng thôn đang buồn thì nghe vậy cũng lập tức kêu người để chuẩn bị. chưa đến 30 phút tất cả đã hoàn thành mọi thứ. ông quân lúc này lập đàn kêu bốn đệ tử mới tỉnh dậy tới phụ trợ mà nói. bây giờ tâm đi xuống âm ty dẫn hồn của thằng nam về tụi bay ở đây không được để ba ngọn mệnh đang tắt nghe chưa nói rồi nắm tấm bài vị ở trong tay niệm chú xuất hồn đi vào âm ty tì, tìm kiếm anh năm Thắng chốc hình bóng quen thuộc trước mắt là anh năm khi vừa thiết ông quân anh năm vội nói sư thúc ông quân ra hiệu cho anh im lặng đưa cho anh tấm bài vị mà nói mau quay về nhân gian mệnh của mạch chưa tật lúc này từ xa có rất nhiều quỷ hồn chạy tới, vì biết có người chuẩn bị hoàn dương muốn lợi dụng giúp mình quay về nhân gian. ông quân và anh năm đều là thầy cao tay, nhưng mà khi đã xuống âm ti thì cũng chỉ là quỷ hồn bình thường. ông quân chỉ anh năm mà nói, màu hoàn dương lũ quỷ này để cho ta lo. anh năm nhân lúc này mới tỉnh táo nói, xin thúc. ông quân liếc nhìn anh năm, mày còn không đi cả hai chúng ta đều sẽ chết, nhanh lên. anh nằm lúc này chạy thật nhanh về hướng nam trước mắt là sợi dây đỏ anh biết chỉ cần nhảy lên sợi dây đó anh sẽ trở về nhân gian nhưng mà lúc này ở đằng sau ông quân đang chạy tới theo là vô số quỷ hồn đám quỷ hồn vừa bắt được ông quân thì bị một cái lưỡi dài chặn lại ông quân nhìn lại chính là con quỷ thần vong con quỷ thần vong nhìn ông quân mà nói mau lên sắp qua giờ rồi Ông Quân hiểu rõ tình huống mới gặp đầu cùng với anh Năm nhảy lên sợi dây đỏ để đi về nhân gian Lúc này khi ông Quân cùng anh Năm mở mắt mọi người đều mừng rỡ, cuối cùng hai người cũng đã tỉnh. Hôm đó cả làng mổ trâu mổ bò để ăn mừng vì đã trừ được mối nguy hại cho người trong thôn. Anh Năm chỉ đứng một bên nhìn không có một chút nào vui mừng. Ông Quân thấy vậy thì tiến tới hỏi, Năm mày có chuyện gì sao? Anh Năm lúc này ánh mắt nhìn ông Quân mà nói, Còn có một cảm giác sắp có điều gì đó kinh khủng xảy đến. Ông quân nghe thấy vậy, cống bấm độn quẻ họa vô đơn trí. Ông quân lắc đầu nhìn người trong thôn. cái thôn này không biết khi nào mới bình yên được đấy. Lúc này ngoài cửa thôn có một đám người mặc quân phục tay cầm theo súng vừa và bước vào trong thôn. Đi tới nhìn ông trưởng thôn đưa ra giấy của tỉnh. Tôi là Thượng úy Trần Đắc Huy, được tỉnh ủy phái xuống. Ở đây ngày xưa có quân giặc của mình đặt mìn Hiện tại còn dưới lòng đất này ông trưởng thôn thấy là người của tỉnh xuống Thì cũng không dám hỏi hẳn gì Gật đầu rồi nói Vậy có cần tôi làm gì xin cứ nói tôi sẽ hỗ trợ Trần Đức Huy bây giờ mới nhìn qua đám dân trong thôn mà nói Tất cả đàn ông con trai trong thôn Theo tôi đi đào mìn Ngày mai sẽ tiến hành Anh năm lúc này bước lên nhìn Trần Đức Huy mà nói Cho tôi hỏi anh muốn đào ở đâu Trần Đức Huy lúc này cười cười tiến đến anh Năm. Tôi tự biết đào ở đâu chính là ở ngoài thôn dưới ruộng. Anh có vấn đề gì nữa không? Anh Năm gật đầu nói. Không có gì chỉ là muốn biết chỗ đào ở đâu mà thôi. Nếu không có việc gì xin thứ lỗi tôi về trước. Nói rồi nước mắt ra hiệu cho ông quân và bốn đệ tử đi về nhà thể ba năm xưa. Khi bước vào trong nhà ông quân mới nói. Năm có điều gì không ổn sao? Anh Năm im lặng một hồi nhìn ông quân và bốn đệ tử mới nói. Mảnh đất ở ngoài ruộng đó, trước nay sư phụ con đều có cảm giác có cái điều gì đó bất thường ở dưới, nhưng mà không dám tiến lại để kiểm tra. Ông Quân như hiểu rất được điều gì, mặt cứng lại nhìn bốn đệ tử và anh nằm mà đáp. Ngày mai là đào mìn lên, chúng bay phải coi xét cẩn thận chỗ đất đó. Sáng ngày hôm sau, mới 7 giờ sáng, mọi người đã ở ngoài đồng đào liên tục, cho đến khi có một người hét lên. Có mìn này! Lúc này Trần Đức Huy cùng với bộ hạ của hắn Cũng chạy tới Đó nào phải là mìn đâu Mà là một xương người Một cánh tay xương trắng Lúc này Trần Đức Huy hét lớn Mọi người quay tập trung ở đây đảo Tới chiều tối đã không biết Bao nhiêu bộ xương người được đảo lên Đến cả có vài bộ còn mặc Quan phục rách nát Anh nằm cũng biết là có sự không lành Cho nên về nhà nói chuyện với ông Quân Ông Quân về mặt đen lại Nói ra hai chữ Cổ mộ Ông Quân tức giận nói Mẹ chúng nó đi tìm cổ mộ mà dám nói là đi đào mình giúp dân Lúc này ở ngoài cửa Trần Đức Huy và đám lính của mình bước vào trong nhìn ông Quân và nói Ông là thầy Quân Ông Quân gật đầu nhìn Trần Đức Huy sao vẻ vẫn chưa biết chuyện gì Anh tới đây là có chuyện gì vậy? Trần Đức Huy lúc này mới nói Tôi có một bức thư mà cho tôi để lại nhưng mà tôi không biết cắt nghĩa nhà mấy ông học sĩ cũng chả biết cắt nghĩa Nên nghe danh thầy cho nên muốn nhà thầy giúp Ông Quân lúc này liếc mắt qua anh Năm. Anh Năm ra hiệu gật đầu. Ông Quân lúc này mới nói Được, tôi sẽ giúp anh. Không biết anh có mang theo bức thư không? Trần Đức Huy lúc này rút trong túi quần ra một mảnh giấy đang ngả vàng đưa đến cho ông Quân mà nói xạ đây ạ. Ông Quân cầm tờ giấy về mặt căng lại. Bên trên tờ giấy lại ghi một cấu trúc cổ mộ. Ở dưới góc có mấy chữ triển. Tuy xa mà lại gần. Còn vẽ thêm một hình con rắn quấn quanh cái trứng của mình. Ông Quân nhìn biết liền đây là địa đồ cổ mộ Chứ không phải là bức thư gì Ông giả vợ nói Để tôi thêm vài ngày tôi sẽ cắt nghĩa cho Trần Đức Huy về mặt ngạc nhiên Nhìn ông Quân mà nói Được vậy tôi xin cáo từ Nói rồi bước ra khỏi nhà Trần Đức Huy khi đi xa mới quay qua bộ hạ của mình nói Mày kêu người theo dõi nhà đó Tao chắc là cái lão già Ở trong biết dịch nghĩa mà giả vợ không biết Trần Đức Huy lúc này Đi đến chỗ đào mìn mà nói Mọi người mệt rồi, về nhà nghỉ đi, mai tiếp tục. Mấy trái trắng ở trong thôn ai cũng vui vẻ chào Trần Đức Huy. Nhưng họ nào hay biết sắp có đại họa đổ lên đầu của cả thôn mình. Sáng sớm ngày hôm sau mọi người lại tiếp tục dù nghi ngờ tại sao lại chỗ đặt mìn thuốc nổ mà tại sao nhiều xương người như vậy. Chưa kể rất nhiều bộ xương còn có đồ quan phục rách nát dù đã gần hết. Nhưng mà nếu là một người hiểu rõ về thời đại của các nhà, Thì sẽ nhận ra quan phục này là từ thời của nhà Tần. Anh Nam vẫn tiếp tục phụ giúp dù biết thứ mình đang làm là phá đi sự yên tĩnh của người đã khuất. Nhưng mà anh muốn biết suốt cuộc chính phủ muốn gì khi khai thác cổ mộ từ thời nhà Tần. Cũng chẳng biết là mộ của ai. Lúc này Lâm tiến đến nhìn anh Nam mà nói. Sư phụ kêu đệ đưa thứ này cho anh. Trong tay của Lâm đưa ra là một con dao của thầy ba đưa cho anh để phòng thân. Lúc này anh Nam mới tỉ mỉ nhìn con dao. Trên thân được khắc những ký tự có thể là phù văn của đạo gia. Thân con dao được làm từ một vật liệu cứng rắn màu đen, Như có thể nuốt trọn tất cả mọi thứ. Cánh con dao khắc hình một con cự long quấn quanh. Anh năm gật đầu nhìn Lâm mà hỏi, cánh tay sao rồi đã đỡ hơn chưa? Lúc này ở bên ngoài có tiếng người vọng lại. Hai thằng kia mà làm cái gì vậy, Mà mau tiếp tục công việc đi. Vừa dứt câu có người thất thanh la lớn, cứu thôi. Anh Năm vừa nghe thấy nước mắt nhìn Lâm ra hiệu đi cứu người. Anh Năm vừa chạy tới nhìn người kêu lên là một người thanh niên đã bất tỉnh, cánh tay bị một thứ gì đó đen đen dính lấy bốc mùi hôi thối. Anh Năm nhìn thấy cái này không thể xa lạ hơn, thi du, vốn chỉ là những xác chết đặc thù và cổ mộ, còn lại gần như không thể tìm thấy. Anh Năm hít sâu một hơi nhìn người thanh niên, kêu gọi mọi người lôi anh ta lên, không được đụng vào cánh tay người thanh niên đó. Lúc này anh Năm lấy ra một thứ đỏ đỏ là chu sa Anh Năm dắt lên tay của người thanh niên đó Lúc này người thanh niên gào thét dữ dội Lăn qua lăn lại trên đất Miệng liên tục kêu đau Anh Năm kêu mọi người giữ người thanh niên lại Rồi anh nhảy xuống chỗ mà người thanh niên bị trúng thi du Bồi một nắm chu sa vào tay Sau đó dùng cái xẻng đào chỗ đó lên đều một lúc thì một âm thanh tựa như là đào chúng thứ gì đó cứng lắm Anh Năm kêu Lâm và Bình xuống phụ mình đào xung quanh Những người ở trên không hiểu chuyện thì bàn tán thì thầm to nhỏ Cái thằng năm nó làm cái gì vậy Trong đám đồng có người còn nói Nó thì biết cái gì Theo thầy ba học còn hại luôn cả thầy Lần trước không phải có ông gì giúp chúng ta cũng to rồi đó Lúc này Lâm phí Bình tức giận định quay lại nói lý Nhưng mà bị anh Năm ngăn lại Các đệ không cần quan tâm Có người thương cũng có người ghét như vậy mới đúng là một kiếp Anh Năm thở dài lại một hơi rồi nói Chúng ta là người tu đạo Không phải lúc nào cũng tỏ ra tiên phong đạo cốt Quan trọng là cách thể hiện Người ta ghét mình thì hãy dùng năng lực của bản thân Để chứng minh chúng ta không như họ Lâm và Bình lúc này cũng bớt giận Tiếp tục cùng anh Năm đào lên Dần dần một phiến đá lộ ra có khắc hai chữ Lệ Du Ở trên này Trần Đức Huy mới ra lệnh cho mọi người mau mau xuống đó đào hết xung quanh ra cho tao Anh Năm lúc này mới ở dưới nói vọng lên Không được xuống, dưới đây có thi du Nếu ai xuống sẽ bị như người thanh niên lúc nãy Anh Năm lúc này mới quét mắt nhìn Trần Đức Huy Giọng trầm xuống nói Anh nói cho tôi biết đây là thứ gì Anh Năm không đợi Trần Đức Huy trả lời mà nói tiếp Anh nghĩ tôi ngô sao Đây là lệ du đại mộ Chính là quốc sư của Tần Thủy Hoàng năm xưa Trần Đức Huy lúc này mới nói Đúng vậy, chính là chính phủ muốn tìm đại mộ của lệ du Vì vậy khi có được tấm điện đồ đã ra lệnh cho chúng tôi tới đây để tìm kiếm Mấy người trong thôn lúc này nghe vậy thì cũng hiểu ra vấn đề là chính mình đã bị lừa. Đây là đào mộ cổ chứ không phải là mìn của giặc. Trong đám có người tức giận nhìn Trần Đức Huy rồi nói. Chúng ta về. Khi mọi người vừa ra đi thì bị binh lính của Trần Đức Huy ngăn lại. Trần Đức Huy vào mặt dữ tợn nhìn người trong thôn ra lệnh. Không ai được đi, ở đây đào mộ cổ lên cho tôi. Trần Đức Huy ánh mắt nhìn anh nằm rồi nói. tôi biết cậu là người có tiếng ở trong thôn. Nếu có cậu có thể lên tiếng kêu gọi người trong thôn thì thôi... Chưa kịp nói hết câu, anh nằm tức giận rồi lớn tiếng. Anh nghĩ mộ của Lệ Du muốn đào dễ lắm sao? Anh muốn giết cả thôn chúng tôi sao? Trần Đức Huy lúc này không chịu được nổi nữa. Tức giận rút khẩu súng trong quần chỉ thiên bắn một phát. Âm thanh vang vào tai của mọi người, khiến cho không ít người run rẩy Không biết mình có bị bắn hay không? Những người đi lúc nãy cũng đã bị đám lính của Trần Quốc Huy chỉ súng vào, lúc nào cũng có thể nổ súng. Lúc này mọi người đều đã bị Trần Đức Huy khống chế, anh nằm bị khẩu súng của Trần Đức Huy chiếu vào cũng không sợ. Về mặt vẫn bình tĩnh nhìn Trần Đức Huy mà nói. Anh nghĩ nếu mà chỉ súng vào tôi, anh có thể uy hiếp tôi làm việc cho anh sao? Lúc này Trần Đức Huy về mặt càng dữ tợn, nhìn một người ở trong thôn, chuyển khẩu súng trên tay quay sang người đó nhìn anh nằm mà nói. Ta biết mày không sợ, nhưng mày không thể nhìn người trong thôn chết trước mặt mày, phải không? Lại một tiếng nổ văng lên, lại là một lần tiếng súng chỉ thiên. Trần Đức Huy lúc này một lần nữa chỉ súng vào người lúc nãy đang run rẩy ở dưới đất ôm đầu. Liếc mắt nhìn anh nằm mà nói. Ta cho mày 5 giây để ra quyết định. Trần Đức Huy bắt đầu đếm. Một, anh nằm lúc này hai tay siết chặt lại, nghiến răng văng lên những tiếng kèn két. anh hiểu rõ nếu mộ của lệ du bị khai quật sẽ xảy ra chuyện gì nhưng anh không thể không cứu người ở trong thôn trần đức huy ra vẻ không kiên nhẫn nói thêm một tiếng hai anh năm lúc này nhìn trần đức huy được tôi sẽ giúp anh trần đức huy lúc này mới dịu xuống về mặt khoái chí nhìn anh năm chỉ cần cậu giúp tôi tìm ra cổ mộ nhất định chuyện nào cậu yêu cầu tôi đều có thể đáp ứng anh năm nhìn trần đức huy mà nói tôi chỉ cần anh không làm hại người trong thôn thì tôi sẽ giúp anh tìm cổ mộ trần đức huy gật đầu nhìn anh năm mà nói được tôi đồng ý lúc này trần đức huy ra lệnh kêu mọi người xuống phủ anh năm đào xung quanh đến 8 giờ tối mọi người mệt mỏi ra về anh năm cùng lâm binh đi về nhà thì thấy ông quân đang ngồi ở cửa khi thấy ba người về vui mừng tiến tới rồi nói hôm nay sao về trễ vậy nào vào trong ăn cơm nghỉ ngơi rồi nói lại cho ta nghe Sau khi ăn cơm xong Ông Quân chuyển mắt của anh Năm Năm hôm nay có chuyện gì sao Ta thấy mày từ lúc về đến giờ hình như có tâm sự Nói cho ta biết Anh Năm lúc này thở dài một hơi Nhìn ông Quân mà nói Số trời đã định thôn phải gặp đại nạn này Là không thể tránh Ông Quân lúc này ngạc nhiên nhìn anh Năm mày đã đồng ý giúp hắn khai quật cổ mỗ Anh Năm gật đầu Nhìn ông Quân Hắn dùng người trong thôn uy hiếp Nếu như không làm hắn sẽ giết người ở trong thôn Ông quân liền thở dài cầm tấm địa đồ hôm trước được Trần Đức Huy đưa. Anh nằm cầm một tờ giấy cũng biết rõ nói gì ở trong đó. Anh ghét thở dài một hơi, đứng dậy nhìn ông quân chắp tay nói. Con xin ngủ trước. Lúc này bốn người đệ tử của ông quân cũng tò mò nhìn ông quân mà hỏi. Hai người có cái chuyện gì mà căng thẳng như vậy? Trong tấm địa đồ đó có chuyện khiến cho hai người không yên lòng sao? ông quân đưa tấm địa đồ cho bốn đệ tử nhìn coi lâm nhìn ông mà hỏi sư phụ hình con rắn quấn quanh cái trứng với cái câu này có ý gì sư phụ ông quân nhìn bốn đệ tử của mình mà nói loài rắn quấn quanh cái trứng của mình là để bảo vệ con của nó hành lúc này mới lên tiếng hỏi tại sao nó không buốt vào trong bụng để đợi trứng nở ra thì con của nó sẽ an toàn hơn chứ sư phụ tiến lúc này cũng lên tiếng Để ngoài bị kẻ thù nó thấy bị cắn mất cái trứng Để trong bụng nó lại an toàn hơn chứ không phải sư phụ Ông quân lúc này nhếch miệng cười khổ mà đáp Loài rắn con ngu cách mấy cũng chẳng bằng sư phụ của trung bay Tại sao lại nhận bốn đứa trung bay làm đệ tử chân truyền chứ hả Nói rồi ông đứng dậy bước ra khỏi cửa Hành lúc này nhìn ông quân rời đi ngây thơ nói Lầm sư huỳnh tại sao sư phụ lại nói mình ngu hơn loài rắn hả Lâm lúc này đang lầm nhầm đọc lại câu Tuy xa mà gần Mới nhìn ba sư đệ mình mà nói Con rắn cuốn quanh cái trứng Không lẽ lăng chính nằm trong lăng phụ sao Lúc này Binh cũng gật đầu Để công nghĩ như vậy Chúng ta nên đi xem thử không Lâm gật đầu nhìn Binh Chuẩn bị lát sẽ xuất phát Đợi anh Nam và sư phụ ngủ đã Hành và Tiến lúc này cũng đói đi chung Lâm và Binh cũng không cách nào Cho hai đệ tử này ở nhà cho nên đành cho đi theo thế khoảng gần mười hai giờ đêm bốn đứa đi ra chỗ phiến đá khắc chữ lệ du lấy lên mấy cây xẻng quốc đào xung quanh vừa đào được độ tầm ba mươi phút bên ngoài có tiếng bước chân chính là của trần đức huy và đám thù hạ đi tới nhìn thấy bốn người thì liền nhận ra mà nói ta biết lão già đó sẽ không giải nghĩa cho tao cho nên đợi ở đây cũng mấy ngày cuối cùng cũng bắt được tụi bây Lúc này Trần Đức Huy kêu mọi người trong thôn ra đảo xung quanh Anh Nam và ông Quân vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra Cho tới khi bốn đứa quay về gõ cửa Bốn đứa kể lại cho ông Quân và anh năm nghe Lúc này ở bên phía Trần Đức Huy đã tìm ra được lăng chính Nhưng bị bịt kín bởi nhiều khối đá Trần Đức Huy kêu đám thù hạ lại mà nói Đem thuốc lại nổ tung đống đá đó cho tao nhanh lên Mọi thứ nhanh chóng được thực hiện Mọi người dân trong thôn đều được sơ tán qua một bên để tránh thúc nổ làm tổn thương. Một tiếng nổ vang lên khiến cho ai nghe thấy cũng phải giật mình. Những khối đá bịt lại cửa vào lăng chính đã bị phát tan, chỉ còn lại một ít mảnh nhỏ. Trần Đức Huy kêu mọi người bắt đầu đem những khối đá kia ra ngoài. Cánh cửa vào lăng chính lộ ra, Trần Đức Huy vẻ mặt phấn khởi nhìn vào mấy chữ triệt ở trên đầu cửa. Lệ Du Lăng Mộ trần Đức Huy kêu hơn chục người thanh niên để hai cửa lăng mộ ra Những âm thanh cơ quan trong cổ mộ vang lên ken kết Âm thanh khiến cho người ta không xét mà run Cánh cửa của cổ mộ đã đóng hơn ngàn năm mở ra Bên trong là mạng nhịn bám đầy Lúc này trần Đức Huy kêu hai người vào trong cổ mộ dò xét Vừa bước vào âm thanh trong mộ đảo vang vọng lại từ hai bên vách tường bay ra không biết thứ gì không kịp phản ứng hai người vào dò xét đầu đứt khỏi cổ rơi xuống mặt đất hai mắt trợn trừng lên vẫn còn hoảng sợ hai thân thể đổ gục xuống máu tươi chảy ra tới ngoài cửa mộ trần đức huy thấy vậy thì kinh hãi lùi lại phía sau ra lệnh lôi hai thi thể không đầu riêng chỉ có đầu nằm ở bên trong không ai dám đi vào lấy ra vì sợ mình cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo trần đức huy lúc này cô lấy lại bình tĩnh Đột nhiên trong đầu của hắn nhớ đến một cái tên, anh Năm. Hắn ta ra lệnh cho tất cả canh giữ cánh cửa của lăng mộ không cho bất cứ ai vào. Người dân ở ngoài nhìn vào cũng hoàng sợ. Không ít người vì không chịu hình ảnh kinh tởm trước mắt, nôn ra hết những thứ gì đã ăn. Lúc này khi anh Năm và ông Quân nghe tính nổ đã biết cổ mộ đã bị phá hoại, hai người cùng bốn đệ tử thu xếp chuẩn bị đồ đạc tích cổ mộ. và chuẩn bị tích cổ mộ bên ngoài có hình bóng chính là của trần đức huy chỉ vào anh Nam và ông quân mà nói tôi ra lệnh cho hai người hãy vào trong mộ địa phá hết toàn bộ bẫy ở bên trong anh Nam lúc này về mặt lệnh lùng giọng trầm xuống mà nói anh đã mở ra cửa lăng chính anh tự đi vào mở phá tôi sẽ bảo vệ người ở trong thôn trần đức huy lúc này rút khẩu súng trong túi quần chỉ thẳng đầu của anh Nam. Tôi muốn anh phải đi vào trong cổ mộ phá hết toàn bộ bẫy cho tôi Còn nếu không mạng của anh tôi không giữ được đâu Anh Nam về mặt bình tĩnh Giọng càng trầm xuống Ánh mắt đầy sát khí nhìn Trần Đức Huy Anh nghĩ như vậy tôi sẽ sợ sao Trần Đức Huy lúc này Mới bỏ khẩu súng xuống, xuống mỉm cười nhìn anh Nam Không nói gì khi bước ra tới Cửa nhà gọi đám thù hạ của mình tới Và nói lớn Ngày mai mỗi ngày cho 10 người Trong thôn và trong mộ địa cho tôi Chết thì cho thêm vào đến khi Nào dân trong thôn hết thì mới thôi Anh Nam nghe vậy lừa giận bốc lên ở trong người nhưng anh kiềm chế lại cảm xúc mà gọi lớn. Trần Đức Huy, tôi sẽ vào cổ mộ. Anh Nam lúc này ra hiệu cho bốn đệ tử của ông quân đi theo. Anh quay lại nhìn ông quân mà nói Sư sì Thúc, người ở ngoài bảo vệ dân thôn nếu trong ba ngày con không gian lập tức kêu mọi người rời đi. Lúc này Trần Đức Huy nhìn anh Nam mà nói Mau lên! Anh Nam cùng bốn đệ tử của ông quân đi theo Trần Đức Huy về hướng của mộ địa khi bước tới mộ địa anh Nam nhìn Lâm và Bình nói hai đệ biết cơ quan mộ đạo thường là gì không Lâm và Bình gật đầu nhìn nhau mà nói sư huynh đệ biết lúc này anh Nam quét mắt nhìn hành và tiến mà nói hai đệ biết thất tình bắt đấu theo hướng nào không hành và tiến gật đầu dạ biết anh Nam lúc này nhìn vào trong mộ đạo biết trong đây là trận pháp theo phương vị của các chòm sao Dựa trên quy luật mà diễn ra Anh bấm độn một hồi rồi nói Thất tinh bước Năm người di chuyển như nhau đi theo thất tinh phương vị Anh Nam đột nhìn hét lớn Bắt đầu thức một Lại tiếp tục thay đổi cách bước chân nhanh chóng Đã đi qua gần tới cửa tiếp theo Anh Nam lúc này hét lớn một tiếng Đứng im Anh bấm độn mấy lần rồi nói Thất tinh bắt đầu thức năm Lần lượt từng người vượt qua ải thứ nhất tiếp theo khi vừa tới là một căn phòng lạnh buốt đầy âm khí anh nằm lúc này nói nhanh đi về phía trước không được dừng lại hay quay đầu lại phía sau lúc này đột nhiên tiến ở phía sau hết cứu đệ anh nằm lúc này rút ra thất tình trảm nguyệt dao quay sang lâm vi bình rồi nói mau lấy hùng hoàn và chu sa lâm vi bình nhanh chóng lấy vài nắm chu sa và hùng hoàn quang ra một đợt âm khí bị hóa giải Lúc này anh Năm liền hét lớn, cẩn thận phía sau. Lâm và Binh quay lại một cái bàn tay đang chuẩn bị nắm cổ của hai người. Anh Năm quăng ra thất tinh chạm nguyệt dao về phía bàn tay. Trong nơi ẩm khí dày đặc bị tán do thần uy của thất tinh chạm nguyệt dao, lộ ra bóng người là một hài nhi toàn thân trong suốt. Anh Năm nhìn thấy lắc đầu dùng thất tinh chạm nguyệt dao đâm vào quỷ môn của nó, bị phân giã thành vạn điểm sáng bay ngập cả căn phòng. Lúc này mọi chuyện vẫn chưa xong Đằng sau là hành chuẩn bị vô tới với anh Năm Thì bị tiền ngăn lại rồi nói Mày bị điên sao? Anh Năm quay lại như thế cảnh tượng bị hành bị gì Anh dùng một phần cương khí ở trong người xuyên vào người cổ hành Lập tức hành tỉnh lại Trong người một nhân ảnh hiện ra cũng là một hải nhi Anh Năm nhìn hải nhi thở dài một hơi mà nói Siêu sinh đi Trong căn phòng lúc này xuất hiện một cánh cửa mở ra Luồng sáng chiếu vào trên có cánh cửa để ba chữ Lệ Quốc Sư Anh Năm cùng bốn sư đệ của mình đi vào trong Anh Năm quét mắt qua một lượt thì nói Đã vào mộ chủ không còn cả mấy nữa Tất cả cơ quan đã phá Lầm để ra ngoài kêu Trần Đức Huy vào đi Lúc này anh Năm kêu bốn sư đệ của mình ra ngoài kêu Trần Đức Huy vào Còn anh đi một vòng dò xét mộ Anh nghĩ sẽ còn cơ quan nào đó ở bên trong Khi anh bước một vách đá có một hình dạng khác mọi chỗ khác, đột nhiên phát hiện ra một viên đá hình dáng khác thường anh vừa chạm vào, viên đá thụt vào bên trong, những âm thanh cơ quan lại tiếp tục văng lên kèn kết. Lộ ra một cánh cửa, anh năm nhìn trên cánh cửa có đồ hình bát quái, anh dùng hai ngón tay đặt lên đồ hình, dùng một phần cương khí trong di chuyển theo quy luật của ngũ hành, đồ hình cũng di chuyển theo xoay một vòng cánh cửa mở ra. Khi anh Nam vừa bước vào cảm nhận được một thi khí nồng đậm Nếu không phải là người tu đạo Một khi tiến vào không chết thì cũng sẽ bị thi hóa Bên trong khoảng 10 cỗ thi thể toàn thân mặc khôi rác Anh Nam quét mắt nhìn lên trên Có ánh trăng chiếu xuống những thi thể đó Anh Nam vội vàng đem mấy lá bùa rắn lên mái của cổ mộ Ngăn lại những ánh trăng chiếu xuống Khiến âm khí được thi thể hấp thụ chuyển hóa thành sức mạnh cho bọn chúng Thi thể không bị hư thối dù đã ngàn năm trôi qua Anh Nam nhảy lên mái cổ cổ mộ Lấy trong túi ra một chiếc cường bắt quái Xông vào bốn đồng ngũ đế Treo lên mái cổ mộ Không cho ánh trăng chiếu vào thi thể Nhanh chóng Trần Quốc Huy và đám thù hạ bước vào Nhìn thi thể một người mặc khôi giáp bạc Trần Đức Huy nhìn thi thể cười mà nói Quách tướng quần Ở đây vậy đúng là lệ du lăng mộ rồi đó Bên trong còn một cánh cửa Trấn Đức Huy và đám thù họa bước vào Trong nơi để quan tài của Lệ Du Anh Năm ở lại phân phó Cho bốn sư đệ của mình Đem Hùng Hoàn và Chu Sa giải quanh Để trừ đi thi khí Lúc này bên trong có người hét lên Cứu Anh Năm vội vào Thì thấy một cúc quan tài màu đen Ở trên khắc hình đồ kỳ quái Khi tới nhìn anh liền nhận ra Là Nam Dương Cấm Thuật Quay qua người hét lên hồi nãy Cánh tay ta bị thối giữa Anh lắc đầu nhìn người thanh niên mà nói Tôi không có cách nào để giúp anh rồi Xin thứ lỗi cho Người thanh niên dưới đất lăn quan lăn lại vẻ mặt thống khổ kêu gào thảm thiết Nhìn anh Nam văn xin Anh Nam xin cứu tôi Ai muốn gì tôi cũng cho Trần Đức Huy nghe thấy vậy liền bước đến Cầm khẩu súng trước vào đầu của người thanh niên mà nói Đi chết đi Vừa dứt câu một tiếng đoạn vang lên Viên đạn đâm sâu vào đầu người thanh niên Không kịp hết lên một tiếng hay làm gì Ánh mắt nhìn Trần Đức Huy trận tròn Rồi đổ cục xuống Máu bắn lên mặt của Trần Đức Huy Hà lấy một cái khăn ra lầu đi vết máu dính trên mặt Anh Nam vẻ mặt có chút nghi ngờ Nhìn Trần Đức Huy mà nói Cổ mộ tôi đã giúp mở ra Bây giờ anh muốn lấy gì thì cứ lấy Nhưng tôi chỉ lấy một thứ Anh Nam chỉ vào một cái chuông màu đen Để trên quan tài lệ du Trần Đức Huy nhìn chiếc chuông Cũng chẳng có giá trị gần đầu nói Được Lúc này bốn sư đệ của anh Năm cũng đi vào Nhìn thấy anh Năm về mặt bất thường Lầm tiến đến thì thầm vào tai của anh Năm mà nói Anh Bộ có chuyện gì sao Anh Năm ra hiệu cho mọi người im lặng Trên Đức Huy lúc này bên ngoài phân phó cho mọi người Lấy hết toàn bộ kỳ chân dị bảo trong bộ địa vận chuyển ra bên ngoài Trên Đức Huy sau khi cùng đám thu hạ vận chuyển hết toàn bộ Chỉ để lại cái chuông mà anh Năm muốn lấy trần đức huy nhìn anh năm mà nói cảm ơn vì đã hợp tác còn đống thi thể đấy cho anh nói rồi liền cười lớn và bước ra mộ địa bốn sư đệ của anh năm lúc này hành nhìn anh năm mà hỏi sư huynh cái chung đó là gì vậy anh năm không trả lời bước tới cầm cái chuông màu đen trên thân cái chuông được khắc vô số phù văn anh năm nhìn liền biết đây là nam dương bắc tông cấm thuật anh năm quét mắt qua nhìn bốn sư đệ của mình mà nói trong huyền môn và nam dương đều lưu truyền một thứ pháp bảo hung tàn được lệ du luyện ra anh năm nhìn cây chuông mà nói chính là vật này chính là chấn quỷ chuông lâm nghe không hiểu nhìn anh năm mà nói tại sao nó tên là chấn quỷ chuông mà lại là pháp bảo hung tàn vậy sư huynh anh năm im lặng một hồi rồi mới nói năm xưa từ phúc được tần thủy hoàng sai đi tìm đan dược giúp trường sinh bất lão nhưng sau khi từ phúc đi không quay trở về Lệ dù lúc này mới dì tai của Tần Thủy Hoàng, kêu hắn dùng danh mệnh thiên tử triệu tập các pháp sư trong thiên hạ. Chính ta đều có mặt cùng nhau giết các dị thú còn sót lại trên nhân gian. Lệ dù trong mỗi lần trinh phạt dị thú đều thu lại hồn phách của chúng, rút hết tình huyết. Còn không ít pháp sư trong lúc trinh phạt đã chết, hắn cũng rút hết huyết tinh, thu lại hồn phách. Sau khi cuộc trinh phạt kết thúc, lệ du thấy vẫn chưa đủ huyết tinh và hồn phách oán khí và lệ khí lệ du lại tiếp tục kêu tần thủy hoàng giết thêm ba ngàn người cho hắn tế luyện đan dược nhưng mà lệ du thực chất là tế luyện ra trấn quỷ chuông xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe